Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô nghiêng đầu hỏi người trợ lý của mình Câu hỏi này của cô chẳng khác nào làm khó người ta thế là người có mắt thì nhìn vào đứa biết cô giả nhân nhân đó đẹp hơn chị Mích Điền nhiều Chỉ là giờ cô bé làm trợ lý cho chị Mích Điền nhận lương của người ta Làm sao mà cô bé đó nói thật được đây Phải biết trình Mích Điền cực kỳ để ý đến ngoài hình của mình sợ là đến cả người chống lưng cho chị Mích Điền trước nay cũng chưa từng thấy được gương mặt mộc của cô ta Trình Mít Điền thấy trợ lý của mình có vẻ khó xử Lên một bội Thôi bỏ đi, không cần trả lời nữa đâu Trợ lý cuối cùng cũng thử vào nhẹ nhóm Nhưng cô đồng thời cũng cảm nhận thấy Thực ra Trình Mít Điền không có ghét giả nhân nhân như lúc đầu nữa Chẳng hiểu có phải là do cô bị ảo giác hay không Trình Mít Điền quay về phòng tắm sửa Phòng của cô gần như là căn tốt nhất trong đoàn phim Cô vô cùng để ý đến ngoại hình Phải dưỡng ra gần cả tiếng Rồi mới đeo bịt mắt lên đi ngủ Giả nhân nhân là dạng nhân tài thế cử, việc học thu lê thoại đối với cô không hề khó nhưng cô biết bản thân có một điểm yếu chí mạng đó là từ nhỏ tới lớn cô gần như chưa bao giờ biểu diễn trên sân khấu cha mẹ mong muốn cô cố gắng học hành trong trường có hoạt động gì giáo viên cũng không kêu cô sau sẽ ảnh hưởng đến học tập cho dù từ nhỏ cô đã học qua vẽ tranh học nhảy Latin sau khi lên trung học việc đi học nhảy và vẽ tranh mỗi tuần cũng vì việc học quá nhiều mà phải bỏ đi bây giờ lúc quay phim hầu như mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô khiến cô có chút sợ nối sau này làm cô quên mất biểu cảm đã dự định từ trước giàn nhân nhân trước khi ngủ đã nghĩ kỹ rồi nhận được thối lao rồi lâu ấy cô có nên đăng ký lớp gì đó chăng mặc dù giới giải trí này có rất nhiều thiên tài không phải từ trường lớp chính quy nhưng cô vẫn biết thân biết phận cô chỉ là một con gà vụng về mà thôi trong mấy ngày tiếp theo diễn xuất của giàn nhân nhân thay đổi từ vô cùng xấu hổ thành xấu hổ Tuy là còn phải ngại ngùng không ít, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn nhiều rồi. Cảm nhận được ánh mắt khinh thường của Trinh Bích Điền dành cho cô cũng đã giảm đi ít nhiều. Giàn nhân nhân rất vui. Bất luận trình Bích Điền là người như thế nào, ít nhất cô ấy vẫn rất nghiêm túc với việc diễn xuất. Sau khi kết thúc công việc trong ngày, Giàn nhân nhân chuẩn mới đi tìm một diễn viên mới khác trong đoàn để cùng tập thoại. Nào ngờ khi vừa đến khách sạn, đã có người mặc vest chỉnh tề đợi cô. Nói là ông chùa của anh ta muốn mời cô ăn cơm. Trải qua mấy ngày, mắt thấy tai nghe trong đoàn, gián nhân nhân cũng biết, ông chủ này bình thường không phải dạng có hứng thú với nữ minh tinh. Chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một gián đốc trần? Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu của gián nhân nhân chính là từ chối. Cô không muốn lại phải trải qua chuyện như đêm hôm đó nữa, dù rằng sau khi theo cái người gọi là ông chủ đó, về tìm kiếm và nhận công việc sẽ thuận buồm sôi gió, thì cô cũng không muốn như vậy. Nghĩ đến lời nói và hành động của gián đốc trần tôm hôm ấy, cô liền có cảm giác buồn nôn. Vị gián đốc Trần kia xem ra là người có gia thế còn có con cái. Bồi bồi cũng nói con của ông thậm chí đã lên đại học. Xét tuổi tác của ông còn có thể làm cha của cô. Nghĩ đến tối hôm ấy già nhân nhân thậm chí cảm thấy vui mừng. Bất luận như thế nào cũng không thể thay đổi được kết quả rồi. Vậy thì xảy ra quan hệ với người đàn ông kia so ra vẫn tốt hơn với giám đốc Trần. Nếu thật cùng với giám đốc Trần như vậy sau này ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù vợ của ông ta nói mình là bồ nhí. Thì cô có trăm cái miệng Cũng không thanh minh được Người đàn ông đó thì khác Bọn họ không quen biết Sau này cũng chẳng có về gì liên quan tới nhau Không gây ảnh hưởng gì tới cuộc sống trước mắt của cô già nhân nhân nhẹ nhàng nói Xin lỗi Hôm nay tôi có chút không thoải mái Có thể là cả nắng rồi vì vậy Cô còn chưa nói hết Đã nghe quý ngày mặt tay trang Mặt không đổi sắc nói Cô giàn Cô có biết ông chủ của tôi là ai không Ai Diêm vương ra sao cách nói này như thế là hoàng thượng muốn gặp cô, còn cô chỉ là một dân nữ mà lại dám không biết trời cao đất dày, cả gan từ chối. già nhân nhân lịch sự trả lời, tôi thật sự không biết. người ăn mặc tây trang có chút sự sờ lại nói, giám đốc thẩm muốn gặp cô. giám đốc thẩm. già nhân nhân cố gắng lục lại ký ức, song vẫn không biết vị giám đốc thẩm này là ai. cô lại trương ra bộ dạng dở tai, xin nghe mà nói, xin nhờ anh chỉ bảo cho người mặc tây trang này không ngờ có một ngày ông chủ hẹn con gái nhà người ta đối phương không phải là vui mừng điên cuồng mà lại vô cùng cảnh giác coi như cúng mở rộng tầm mắt thẩm tây thừa giản nhân nhân nghe xong tên liền ngay ra sắc mặt người mặc tây trang cuối cùng cũng tốt hơn một chốt nên biết không có người con gái nào có thể từ chối lời mời của ra nốt thẩm vì xài ra vào hơn một tuần trước đương nhiên giản nhân nhân không quên danh thiếp của thẩm tây thừa vẫn còn nằm trong tủ đầu giường trong phòng trọ của cô Chỉ là tại sao lúc này anh lại muốn gặp cô Dù tới đó không Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net